Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kho đạn nổ mỗi lúc một lớn hơn Năm độ nửa giờ thì tôi rủ anh Dục leo lên Vì một quả đạn nó vừa rớt ngay Ở miệng giếng nhưng mà may quá nó không nổ Anh Dục thì anh ấy bình tĩnh lắm Anh bảo tôi là giàn mướp của quản giáo tốt quá Lúc này chúng nó đang trốn Thì tao ấy mày bò ra hái ít trái để dành nấu cành Tôi biết anh ấy chỉ nói giỡn thôi Nhưng mà tôi rủ anh ấy leo lên Là vì chỗ chúng tôi nằm gần kho đạn quá Hai thằng vừa mới chạy được có một chục thước ra phía hàng rào Thì anh Dục bị miệng đạn phang trúng bàn chân Đứt ngang mắt cá Tôi cõng anh ấy vào hội trường Để mấy ông bác sĩ cải tạo băng bó tạm Nhưng mà mấy ông bác sĩ thì cũng như tội tôi thôi Thầy thuốc mà không có dụng cụ y khoa Không có thuốc men thì có khác là một nông dẫn Tôi lấy áo bó tạm chân cho anh Dục Hy vọng là anh ấy cầm máu Thế rồi khoảng 8 giờ tối thì kho đạo nó mới ngừng nổ Anh Dục được chuyển lên bệnh sát trung đoàn Tôi không được phép đi theo Vì tôi phải đi đào huyệt trôn mấy người bạn tù vừa mới chết Họ trôn ngay đêm đó đó Không có để cho thân nhân lên nhận xác Chị thấy có thê thảm không Anh rục với tôi đi đánh giặc mấy năm trời không sao Vào tù lại Lại cột chân Trình ngừng lại thở mạnh và kết luận Tôi cứ ân hận mãi Giá mà tôi đừng có rủ anh ấy leo lên khỏi cái diễn cạn Thì đâu có sao Mỹ im lặng chia sẻ Rồi cũng bồi ngồi lên tiếng Ừ, cũng là số mệnh. Hồi chúng tôi ở trại tị nạn nhà tôi cứ nhắc anh mãi, tiền anh gửi hàng tháng chưa không hết. Anh giúp mua thuốc lá phát cho mấy ông thanh niên còn bà phước. Lúc nhận được đơn báo lãnh của anh, ai cũng mừng cho chúng tôi là có bạn tốt. Trời cho Mỹ môi giận hận, Trình mới chuyển đề tài. Thôi, bây giờ đi đón anh rục, rồi tôi mời ông bà đi ăn cơm. Mỹ nhìn Trình mỉm cười. "Tôi anh." Trình lại giảng Chị ạ, những người không may mắn như anh Dục à, Thường rất dễ mặc cảm Tôi chỉ sợ anh ấy hiểu lầm rồi trách tôi Chị để ý dùm tôi Nếu anh Dục có điều gì không bằng lòng tôi Thì tôi xin chị cho tôi biết Mỹ lên giọng tinh nghịch Thế tại sao anh không sợ mất lòng tôi Mà chỉ lo mất lòng anh Dục Trình cười lớn <cười> Bởi vì tôi có nợ nần gì chị đâu Như là anh không sợ tôi giận anh à Không phải vậy Ý tôi muốn nói là Chị có ghét tôi cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là chị đừng có ghét anh dục thôi. Mỹ yên lặng thở dài, bỏ thương vương tội. Không lẽ đeo đẳng mãi người chồng tàn tật cho đến mãn đời hay sao? Trình giải thích thêm. Nay mai tôi sẽ đưa anh ấy đi làm chân giả. Đi đứng thì cũng sẽ lại bình thường thôi. Không hoàn toàn bình thường, nhưng mà cũng có thể là một chín một mười. Xe dừng lại trước căn nhà cổ. Trình tắt máy, đẩy cửa. Chàng nghe tiếng dương cầm vọng ra, những âm thanh non nớt của một bản nhạc đơn giản dành cho người mới học. Chàng nhìn vào thấy Dục đang ngồi bên một học viên nhỏ tuổi, cả hai chăm chú theo dõi, một người thứ ba đang ấn phím trên dương cầm. Mỹ ngồi trong xe theo thói quen, chỉnh dìu Dục xuống mấy bậc thềm rồi toan chui vào băng sau, nhưng chỉnh đưa mắt nhìn Mỹ. Nàng hiểu ý đẩy cửa bước ra, nhường ghế trước cho Dục, Dục vui vẻ hỏi vợ: ủa sao hôm nay em lại về trước anh là thế nào? Rồi chàng ngoái đầu lại đăm đăm nhìn cái áo mới của Mỹ. Mỹ đáp: Em học nửa buổi rồi về, anh trình rủ em đi đón anh đi ăn cơm luôn. Dục Than: Ông tiệm vừa tốn tiền vừa không ngon. Trước đây mày ở một mình chắc mày đi ăn tiệm quanh năm chứ gì. Bây giờ chưa ngán hay sao mà còn đòi đi? Mỹ lại chen vào: Lâu lâu cũng phải đi tiệm một lần chứ, không thì họ bán cho ai? Trình Diễu: Chị nói đúng đó, lâu lâu gặp ngày chị mặc áo đẹp, không lẽ lại ngồi nhà, phải ra đường cho thiên hạ ngắm chứ. Mỹ nói: "Nếu vậy thì ngày nào tôi cũng phải mặc quần áo đẹp để khỏi phải nổ cơm. Một tháng ăn tiệm 30 ngày, anh bao nổi không?" Những lúc Trình và Mỹ vui vẻ nói chuyện là lúc mà dục cảm thấy lòng buồn tanh, cuộc đời sao cay đắng quá, tự dưng bắt anh thiệt thòi không thiên hạ. Nhiều đêm giấc thức trắng bên cạnh người vợ vô tình ngủ vùi như muốn quên sự hiện diện của anh, anh muốn bỏ đi biệt tích, xin vào một tu viện xa xăm nào đó hoặc trốn sâu trong một hắc núi để một mình nuốt lấy những đau khổ mà không phiền lụy đến ai. Nhưng anh không biết đi đâu, thái độ hững hờ dù rất nhỏ nhoi ở Mỹ đều không qua được mắt anh, nhất là khi trong lòng anh đã mang sẵn mặc cảm tự ti. Vĩ chỉ muốn anh ở trong nhà, không được phép đi bên nàng trước công chúng. Anh hiểu điều đó và anh không trách vợ. Một ánh mắt khó chịu, một cử chỉ hất hội mà Mỹ vô tình hay cố ý biểu lộ trước mặt anh đều làm tim anh bứt nhỏ nhưng vẫn cắn răng làm như không màng tới. Chẳng biết tương lai sẽ ra sao. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net